Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ cần giúp bọn họ sinh ra vài đứa cháu trai, cháu gái là được rồi Hắn đối với nàng nhếch miệng mỉm cười Nàng sửa xuất trường mắt nhìn hắn Hờn rỗi đấm hắn một cái Anh nói bậy bạn cái gì đó à? Anh nào có nói bậy chứ? Đây thật sự là hy vọng của ba mẹ mà Hắn về mặt như thật Ôn nhô thay nàng lau đi nước mắt còn sắt lại Thật là cao hứng mà nàng đã không khóc Là chính hy vọng của anh đi Nắng nước mắt nhìn hắn một cái, trong mắt lại tràn đầy thâm tình cùng với tình yêu. Một nói như vậy cũng là được. Hắn nhếch miệng, trong mắt đồng dạng thâm tình cùng với tình yêu lại còn có sự ôn nhu vô tận. lão bà, giúp anh sinh hai đứa nhỏ có được hay không? Con gái cũng được, lần này anh có em bên cạnh, sẽ tham gia vào toàn bộ quá trình. Xem đứa nhỏ ngày một lớn lên, nhìn bé ở trước mặt anh bi bô tập nói, nghe bé mở miệng nói câu ba ba. Hạ thành mộng nhìn hắn gật đầu, rồi sau đó mang theo vẻ mặt ngượng ngùng, do dự thong thả mở miệng. Hình như em đã muốn có. Lý dù đột nhiên hóa đá, cả kinh trận mắt há mùm, hắn cứng họng nhìn nàng, trên mặt biểu tình ngốc nghếch đột nhiên nhiệt tình như lửa, dường như giống như mỗi lần yêu nàng vậy. Là thật sao? Hắn nhìn chăm chăm nàng ngẹn giọng hỏi. Nàng gật đầu, chỉ thấy trong ánh mắt hắn không ngừng hô hấp, đến khi hắn lại một lần nữa thở, thì tiếng cười khoái trá cũng đã vang lên. Hàn sùng sướng, ôm lấy nàng, làm cho nàng cũng nở nụ cười khoái trá, cảm giác hạnh phúc thật là tốt. Một tuần sau, ở giáo đường Trài Tham Hồng, đã cử hành một hôn lễ. Hôm nay ánh mặt trời chiếu khắp nơi, khí hậu thật là hợp lòng người. Bốn phía rừng núi xanh tươi, chim chóc, chiêm chiếp kêu to, cho đến khi trăm sáu đường truyền ra tiếng đàn dương cầm, nhạc dạo bài hát kết hôn che đi tiếng hót đó. Từ trong sáu đường lụa trắng bay phất với, thảm hồng trải dài, trà sứ đứng ở trên bục, tự ái đợi chàng trai đứng trước mặt ông, vì hai người yêu nhau mà chứng hôn. Dãy ghế bên thảm hồng không còn chỗ ngồi, đèn bà mươi chỗ ngồi trong sáu đường đều lấp đầy cả. Mà tới tham gia hôn lễ, tất cả đều là bạn tốt của chú rể và tân hương, trên mặt mỗi người đều mỉm cười chúc phúc. Đây là một hôn lễ tràn ngập trong lời chúc phúc chân thành, cũng là một hôn lễ đẹp,